Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở phía sau lưng cô bật cười sàng khoái hào phóng Gãi cho anh thật sự là đáng sợ như vậy hay sao? Hay là cô thật sự bị lời nói của anh dọa sợ Lại có thể chạy trối chết như vậy chứ? Ai nên cảm thấy bị nhục mới đúng Dù sao cô cũng đã cử tuyệt lời cầu hôn của anh Tuy nhiên trong lòng của anh Chỉ là cảm thấy vừa nhẹ nhõm lại vừa buồn cười Còn sàng khoái tinh thần, tâm tình cực kỳ tốt đẹp Cô rõ ràng là không hề thay đổi một chút nào cả Quá khứ cô cũng vừa gặp liền phải ngăn trở, liền hoang mang lo sợ, hết sức sợ hãi, không phải chính là trốn thì chính là không biết phải làm sao mà khóc lớn. Mỗi lần như vậy cô đều chạy đến trước mặt của anh, tìm kiếm sự giúp đỡ của anh. Nếu anh nhanh không đồng ý thì cô sẽ ăn vạ tức giận, hoặc là trực tiếp khóc cho anh xem. Lần này, cô gặp vấn đề lớn như vậy, vậy thì cô sẽ đi tìm ai để mà giải quyết đây, lại còn tính toán giải quyết như thế nào đây? Anh thật sự là nhịn không được mà nghĩ ngoài mắt chờ mong. Cha, làm sao cha có thể, tại sao có thể đồng ý gả con cho cái tên Bạch Tuấn khốn kiếp đó? Cha có biết năm đó anh ta đối xử với con như thế nào sao? Sau khi Ninh Vũ Hoa nói chuyện với cha mẹ không có hiệu quả, liền tức giận bày tỏ tuyệt đối sẽ không gả cho Bạch Tuấn, liền chạy lên lầu 2, lại dùng sức mà đóng cửa phòng lại. Cô tức giận toàn thân phát run, không nghe giờ giác lại cảm xúc, lập tức gọi điện thoại đến nhà họ Bạch. Bác à, cái này cùng với ước định ban đầu của chúng ta tuyệt đối là không giống nhau một chút nào cả. Không phải bác cháu muốn đánh tan nhiệt khí của Bạch Tuấn để cho anh ấy ngoan ngoãn trở về làm việc trong tập đoàn Bạch Thực. Điểm này đương nhiên cháu có thể làm được, nhưng tại sao bác có thể nói với anh ấy rằng cháu muốn gạt cho anh ấy chứ? Cháu làm không được, cháu tuyệt đối là làm không được mà. Chỉ có cháu mới có thể giúp bác giữ chặt cái thằng nhóc kia thôi. Hơn nữa năm đó không phải là cháu cũng rất là thích nó hay sao hả? Bác và cha cháu đều cho rằng Hai đứa chính là một đôi trời đất tạo nên đó. Trong điện thoại truyền đến giọng nói trấn tĩnh, bình chân như vậy của Bạch Kiêm. Nhưng chuyện này tuyệt đối là công được, mọi người nghĩ cũng không cần nghĩ đi. Cô cự tuyệt rất khoát như là đinh đóng cột, cô không quan tâm đối phương có phải là chồng bối của mình hay không. Nếu như mọi người ép buộc cháu thì cháu sẽ bỏ đi, sẽ không bao giờ quan tâm bất cứ chuyện gì của Bạch Tuấn nữa đâu. Ninh Vũ Hoa thật sự là hối hận rồi. Mạch Tuấn biến thành tên phá của vô công rồi nghỉ cũng được, biến thành hoa hoa công tử, trầm mê nữ sắc cũng tốt, điều này cô không có quan hệ gì với cô cả, sao cô lại muốn xen vào việc của người khác như vậy để làm gì chứ? Vốn dĩ, cô chỉ muốn trở về khoe khoang về sự thay đổi của mình đối với phách phấn một chút, nếu như là có cơ hội, lại báo thù một chút, rồi tổn thương anh năm đó đã gây ra cho cô cũng được, cô cũng không phải kiên trì nhất định là phải báo thù. Sau sau đó đã là chuyện của 8 năm trước rồi. Mặc dù sau này anh không nhận ra cô, thực sự có làm tổn thương lòng tự ái của cô một lần nữa, làm cho cô cảm thấy rất là tức giận, nhưng báo thủ không được, ngược lại còn phải bồi thêm hôn nhân của mình, điều này cũng không khỏi là quá bi thảm đi sao. Chúng ta sẽ không ép buộc cháu, nếu như cháu không muốn gả cho thằng nhóc ngu ngốc kia, vậy thì cứ cứ tuyệt nó đi. Trong lúc Ninh Vô Hoa cắn chặt hàm răng, vẫn huẩn bất mãn thì bên tai lại truyền đến giọng nói ôn hòa của Bạch Kiềm. "Cháu phải tin tưởng, bang và cha mẹ cháu đều đứng về phía cháu, tuyệt đối sẽ tôn trọng quyết định của cháu." "Thật sự là như vậy có phải không ạ?" Chuyển biến tới mức quá nhanh, trong lúc nhất thời làm cho cô vô cùng khó thích ứng. "Đương nhiên rồi, bác lo lại người nói ra không giữ lời hay sao?" Bạch Kiềm khẽ dừng lại. "Mặc dù chúng ta cảm thấy hai đứa rất là giằng đôi." nhưng kết kết hôn nhất định phải được người trong cuộc đồng ý mới được. Mà kẻ Bạch Tuấn nó nói như thế nào, làm sao? Chỉ cần cháu không đồng ý thì bác bảo đảm, tuyệt đối sẽ không ép buộc hai đứa kết hôn với nhau đâu. Nhưng mà Bạch Tuấn, mặc dù lấy được sự bảo đảm, nhưng Ninh Vũ Hoa vẫn cảm thấy chuyện này lộ ra cổ quái mà cô không thể nào hiểu nổi. Cháu cũng biết mà, từ chết đến giờ thằng nhóc kia của không bao giờ nghe theo lời bác cả, cho nên cháu hãy cho nó nếm một chút đau khổ để cho nó biết khó mà lôi không được hay sao chứ? Bác tin tưởng rằng cháu nhất định có thể làm được mà. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cùng với Bạch Kiềm, Ninh Vũ Hoa đã ngồi ở bên giường, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp có thật sâu nghi ngờ cùng với khốn nhĩu. Đến cùng thì tất cả điều này xảy ra là có chuyện gì chứ? Mặc dù đối phương đồng ý đều tất cả giao cho cô xử lý, thế nhưng cô phát hiện vấn đề kết hôn của cô và Bạch Tuấn lại hoàn toàn không thể nào giải quyết được, cô vẫn cần phải đối mặt với anh ta. Hờ nữa cuộc vợ cứ không rõ ràng lắm, tại sao Bạch Tuấn lại phải đồng ý kết hôn với cô? Càng làm cho người ta nhức đầu là, người này một khi đã quyết định thì sẽ không dễ dàng bưng tha, mà điểm này cô so với anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net